Nếu muốn nhất thống chư tinh quần đảo, phải có nó ở trong tay mới xem như chân chính là có khả năng. Tinh Hải Long cung, Long nguyện thủ cao lớn, cành lá sum xuê. Nếu nhìn từ bên ngoài, gốc yêu thụ này khá là bình thường, không chút nào bắt mắt, nhưng nếu như quan sát cẩn thận, có thể phát hiện nó đã loáng thoáng lộ ra dị tượng. Thân cây và cành cây phát triển tạo thành hình dáng một con rồng. Đầu mỗi cành cây đều phân ra biến thành năm phiến lá cây vô cùng dài, hình dáng giống như là long trảo. Long nguyện thủ từng là yêu thực khí vận của Hải Long Vương Khương Bắc, ngày hôm nay đã quy về sở hữu của Sở Vân. Ai, tốn nhiều thời gian nghiên cứu như vậy, vẫn nhìn không thấu gốc yêu thụ này. Sở Vân đứng dưới tán long nguyện thủ, vuốt ve vỏ cây màu u tối, phát ra tiếng thở dài. Long nguyện thủ phi thường thần bí, Trên thế giới này, chỉ có hắn mới chân chính hiểu được sự lợi hại của Long nguyện thụ. Bất quá, cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không cách nào nghiên cứu ra phương pháp khiến cho Long nguyện thụ kết xuất ra trái cây. Long nguyện thụ chiếm cứ trung ương hoa viên, bao quanh bốn phía là những bồn hoa. Phía bắc là nơi sinh trưởng của Hoàn chuyển đan nguyên thụ, thân cây giống như là một tòa bảo tháp, đứng thẳng tắp Bùn hoa phía nam đang gieo trồng ly sơn long nhà án hoa chi, thân cảnh ốn lượn, 11 khỏa long tinh quả đung đưa theo gió, mà ở phía đông cùng phía tây, đang cấy ghép 2 cảnh bất tận mộc. Trên mặt đất xích diễm lượn lờ, chính là tâm hỏa nộ khí. Đây cũng là bố cục theo kiểu kiến trúc tứ vương hồ đế, cũng chính là kiến trúc của mật tàng hòa đức cung. Dưới gốc ly sơn long nhà án hoa chi, có một con thỏ con lông xù, giống như là một quả bóng tuyết, thân hình của nó rất nhỏ, chỉ to gần bằng lòng bàn tay người trưởng thành. Lúc này thân thể của nó đang co lại, ngửa đầu lên, ngửi ngửi khí tức của Vạn Tu Tham Long phát ra từ Long tinh quả, bộ dáng tươi đối hưởng thụ. Khỏa Long tinh quả này do Sở Vân hủy đi vòng cổ Vạn Tu Tham Long mà phi hổ tặng, lấy ra mặt long tinh, thành công bồi dưỡng da. Tham Long cũng là long thú tuyệt phẩm. Vất quá khỏa long tinh này không có thủ đoạn công kích giống như băng phách thần quang, mà là phóng xuất ra trường sinh huyền quang, có tác dụng trị liệu cực lớn. "Đến đây nào tiểu Nguyệt Thỏ." Sở Vân mỉm cười, ngoắc ngoắc tay với Thỏ Yêu đang cuộn mình thành một quả cầu ở dưới cành hoa. Lỗ tai thật dài của Nguyệt Thỏ khẽ vẻn lên, nhanh chóng chạy tới, sau đó dừng lại, đứng ở dưới chân Sở Vân. Sùng bái ngước nhìn vị chủ nhân trong suy nghĩ của nó là, cường đại nhất, này. Sở vân ngồi sổm xuống, ôm vào trong lòng bàn tay, chơi đùa một hồi, sau đó đút cho nó đan dược đã được đặc chế. Đừng nhìn hình thể nhỏ nhắn của Nguyệt Thỏ, nhưng nó rất tham ăn. Bởi vì bụng đói, nó đành tội nghiệp trốn lên trên ly sơn long nhà án hoa chi hút tham khí quả để no bụng. Nguyệt Thỏ phát triển rất tốt. Cái này một phần cũng là do công ấp trứng hoàn mỹ của Sở Vân. Tại động quật trong biển lửa, hắn xảo diệu lợi dụng Tinh Hải Long cung, tinh lọc đi trình tự ấp trứng, lại dùng thần niệm điều khiển toàn bộ quá trình ấp trứng. Tinh Hải Long cung là tiên nang của Sở Vân, tự nhiên là tràn đầy khí tức của hắn. Hơn nữa hoàn cảnh bên trong cực tốt, nguyên khí dồi dào, lại xung tốc Thiên Cương Thạch. Sau khi Nguyệt Thỏ nở ra, Sở vân mới bước lui được nộ hòa minh vương Thành công cắt lấy hai cành bất tận mộc Cuối cùng chuyển bại thành thắng chém Giết đại địch từ trước đến nay Lão tổ viêm ra Chuyển được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com Chương 283 Linh yêu túy tuyết đao Thiết ngao động sát cơ Hạ tồn tại của Nguyệt Thỏ Vừa vặn lưu lại làm ắt Chủ bài của ta Bất quá thuộc tính của nó quá đặc biệt Còn cần phải phối hợp với đạo pháp thời gian, loại đạo pháp này vô cùng hiếm thấy, không biết lúc nào mới có thể đoạt được đây. Không có đạo pháp, cho dù Nguyệt Thỏ cường đại nhưng trợ giúp đối với Sở Vân lại vô cùng hạn chế. Có lẽ trong truyền thừa Ma Thổ Hành Thần Sưu lưu lại, sẽ có đạo pháp thời gian. Sở Vân âm thầm cân nhắc. Sau khi ái thê Thổ Hành Thần Sưu qua đời, hắn luôn tận sức tìm kiếm phương pháp phục sinh ái thê. Hắn đau khổ sưu tầm thời gian yêu thú, chính là muốn đảo ngược thời gian, trở về quá khứ, cố gắng cứu vãn chuyện đã xảy ra. Đáng tiếc, không lâu sau khi có được Trứng Nguyệt Thỏ, hắn lại đến Hỏa Đức cung, kết quả là gục ngã trong đó. Thủ hành thần sưu tìm kiếm thời gian yêu thú gần 10 năm, trong khoảng thời gian này, có lẽ hắn cũng đã sưu tập được không ít đạo pháp thời gian. Sở Vân ngẫm nghĩ, có lẽ hắn phải đi một chuyến theo địa đồ tìm kiếm sơn môn bị che giấu ở trên mặt đất của Thần Thâu môn. Bất quá nếu rời đi lúc này, hắn vẫn không yên lòng về thư gia đảo. Chiến đấu giữa thư gia đảo cùng viêm gia đảo từ lúc nổ ra cho đến bây giờ đã kéo dài hơn 1 tháng. Tình hình hiện tại đã hoàn toàn trái ngược với nhận định lúc đầu trước khi cuộc chiến này nổ ra. Theo thời gian dần trôi qua, ngược lại thư gia dần chiếm được thế thượng phong. Hạm đội của Viêm gia liên tục bị hạm đội của thư gia đánh bại. Tuy rằng thư gia chỉ là một thế lực nhất lưu vừa mới xuất hiện, nội tình không sâu được như Viêm gia, nhưng Phi Hồ chi viện ngoài ý muốn trợ giúp khiến hậu phương Viêm gia bị quấy rối đến mức loạn thất bát tao. Hơn nữa, tuy rằng song phương đều kín tiếng, nhưng Viêm gia thất bại trong Hỏa Đức cung, lão tổ Viêm gia chết, đã khiến cho sĩ khí cao tầng của Viêm gia không thể tránh khỏi đại giảm cho dù binh sĩ dũng cảm nhưng tướng lĩnh đã mất đi sĩ khí thì chiến lực của quân đội cũng không cách nào phát huy được toàn bộ. Trái lại, lão Hồng Thương cùng với ba vị lão tướng của thư gia đạo, vốn đã được đại yêu binh lấy từ tinh hải long cung, lại được long tinh quả cải thiện thể chất, sau nhiều lần hải chiến đã lập được vô số chiến công. Tháng 10 năm 753 tinh tú lịch, Phi Hồ gửi đến mật tín, yêu cầu Sở Vân thực hiện ước định Sở Vân từ chối, Phi Hồ tức giận, lại gửi thư thúc dục. Sở Vân bất đắc dĩ, đành phải báo lộ tin tức lão tổ Viêm gia đã chết, thành công chuyển dời lực chú ý của Phi Hồ, cũng ước định tháng sau nhất định thực hiện hiệp ước. Lúc này Phi Hồ mới bỏ qua. Du Nha đại sư lợi dụng tinh tuyết túy ngọc cùng thiên cực băng tinh, chế tạo thành công Túy Tuyết đao tuyệt phẩm chân chính. Sở Vân đại hỉ Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp người, hắn nắm giữ yêu vật đẳng cấp linh yêu, Tân Túy Tuyết đao so với lúc trước, thân đao lớn hơn một chút. Bá khí từ thân đao tỏa ra bốn phía, đao mang sáng như tuyết, sắc bén đến cực điểm, khiến cho người nhìn lâu cảm thấy hai mắt đau nhức. Đặc biệt hơn, bởi vì được thêm vào thiên cực băng tinh, thân đao Túy Tuyết đao lại trở nên trong suốt, giống như là băng tinh, hàn khí lẫm lẫm cẩn thận ngửi một chút, lại có thể phát hiện ra trong không khí vấn vương mùi rượu, thấm đẫm ruột gan. Có chuyện này chính là bởi vì được gia trì thêm tinh tuyết túy ngọc. Sở Vân vô cùng yêu thích, chuyển hóa hình ảnh chính mình thành đao linh cho Túy Tuyết đao, yêu binh đẳng cấp linh yêu, bất đồng cùng yêu thù. Hình dạng linh binh biến thành quan hệ mật thiết cùng với người chấp trưởng thứ nhất, khi nó lần đầu tiên bước vào cảnh giới linh yêu, Ví dụ như là yêu Trì Oanh Thiên Trì Phương Hồng, có thể hóa thành hình tượng Kim Ngân Đồng tử, chính là bởi vì khi nó lần đầu tiên bước vào cảnh giới Linh yêu, chủ nhân của nó, cường giả đại danh đỉnh đỉnh trên đàng bảng, có hình dạng đồng tử. Không hề nghi ngờ, Tỳ Tuyết đao nằm trong Sở Vân khi lần đầu bước vào Linh yêu cảnh, yêu linh nó hiển hóa chính là phiên bản Sở Vân, chủ bất đồng chính là Dao linh của Tú Tuyết Dao so với Sở Vân cao lớn hơn, tóc trắng như tuyết, lưng hùng vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt thiểm thiểm lệ quang, một cục khí thế lạnh khốc cùng bá đạo. Nếu Sở Vân chỉ có được Tú Tuyết Dao, thủ linh khí của yêu đao truyền cho chủ nhân, cuối cùng hình dáng sẽ biến thành như vậy. Bất quá, lúc này Sở Vân đồng thời có rất nhiều yêu vật truyền linh khí hình tượng của hắn so với Đao Linh Tú Tuyết Đao Nhu hòa hơn nhiều, dáng người khỏe đẹp cân đối, cơ bắp cũng không quá phát triển, mà đường nét thon dài, tạo cho người ta một cảm giác trầm ổn như núi. Có thể tận mắt chứng kiến một thanh yêu binh tuyệt phẩm sinh ra từ bàn tay của mình, tâm tình Du Nha đại sư cũng vô cùng hưng phấn. Yêu binh tuyệt phẩm vạn trung vô nhất, mỗi một kiện yêu binh tuyệt phẩm đều không có cách nào tạo ra phục chế thể là tồn tại đặc thù, độc nhất vô nhị, bởi vậy rất khó chế tạo, ngoài việc dựa vào thực lực, quan trọng nhất chính là vận khí, còn phải xem hoàn cảnh cùng tâm cảnh của bản thân lúc đó. Ta dự định cải tạo toàn núi lửa vô danh trên đảo thành biến nó trở thành một tòa hùng thành, dùng Hỏa Đức cung làm trung tâm, thế giới dưới lòng đất làm hạ tầng, nham tương là trung tầng, miệng núi lửa phía trên làm thượng tầng. Mùng thành sau khi xây dựng xong sẽ trở thành chư tinh quần đảo đệ nhất thành, có được nham tương làm sông hộ thành, tường thành cao nhất, hỏa lực hùng mạnh nhất, đồng thời nó cũng là tòa thành lý tưởng nhất cho luyện binh sư chú tạo, bởi vì hỏa diễm bên dưới mặt đất nó so với Trưng Lung đảo còn mạnh mẽ hơn nhiều. Du Nha đại sư hăng hái đưa ra một bản kế hoạch kiến tạo khiến cho người nghe cảm thấy bủn rộn chân tay, nhưng mà Dưới biển lửa còn có nộ hòa minh vương tồn tại. Đầu kiếp yêu này, nhất định sẽ là nhân tố không ổn định. Sở vân nhắc nhở, chính bởi vì có nó tồn tại, ta mới nghĩ đến việc kiến tạo tòa hùng thành này. Ta muốn lợi dụng nó, biến nó thành yêu thú thủ hộ thành. Du nhà đại sư một lần nữa ngự khí kinh người. Yêu thú hộ thành, đây là kiếp yêu đó. Sở vân trợn mắt, du nhà đại sư chầm ngâm. Trong mấy ngày qua, sau khi cẩn thận nghiên cứu cổ địa đàn, ta đã có thể chế tác ra một cổ địa đàn hoàn toàn mới. Bất quá năm tòa cung điện của Hòa Đức cung ngược lại có chút phiền toái, cần không ít thời gian mới có thể phân tích được. Nhưng mà cổ địa đàn cũng chỉ có thể hấp dẫn linh yêu, không có khả năng khả năng hấp dẫn kiếp yêu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.com. Chương 284 thiết gia kỳ tập, đại chiến nổ ra, thượng, cho nên chúng ta nhất định phải tạo ra được thiên đàn, chỉ có thiên đàn mới có khả năng hấp dẫn kiếp yêu, đã đến lúc đưa cho người phần tàng bảo đồ này rồi, thiếu đạo chủ, nói xong, Du Nha đại sư đưa cho Sở Vân một tấm tàng bảo đồ không chọn vẹn, sau đó giải thích, đây là một tấm tàng bảo đồ trước kia trong một lần mạo hiểm ta ngoài ý lấy được chỉ dẫn đến truyền thừa chi địa của một vị đại tông sư luyện binh từ thượng cổ, tin tưởng rằng ở chỗ đó nhất định sẽ có phương pháp chế tạo thiên đàn, ta không thể rời nơi này, chỉ có thể chỉ có dựa vào thiếu đạo chủ trợ giúp tìm kiếm. Thiên đàn so với địa đàn còn cao cấp hơn nhiều, có khả năng hấp dẫn được cả kiếp yêu, chỉ là phương pháp chế tạo đã sớm thất truyền, tấm tàng bảo đồ này chỉ có 1 phần 4. Sở Vân thở dài một tiếng, một phần tứ tàng bảo đồ, không thể nhìn ra bất cứ thứ gì, không có vấn đề gì, cứ chậm rãi tiến hành. Ta tin tưởng vào thiếu đạo chủ, Tinh Hải Long cung, Hỏa Đức cung đều không làm khó được ngươi, phần tàng bảo đồ này ngươi nhất định cũng có thể phá giải. Sở Vân im lặng, Du Nha đại sư đối với bản thân mình cũng quá tin tưởng rồi. Ngay tại lúc Du Nha đại sư bắt đầu sơ bộ cải tạo núi lửa vô danh, trên thiết gia chủ đạo. Không ngờ thư gia lại có thể đánh bại Viêm gia, quả thực khiến người khác bất ngờ. Trong hội nghị, Long đạo chi nhìn một phần tình báo được gửi đến, cảm khái nói: "Lão tổ Viêm gia không biết co đầu rút cổ ở nơi nào, sao lại để thư gia tùy ý hung hăng càn quấy như vậy? Lão già kia thực sự quá vô dụng." Người chửi bới chính là biểu đệ Thiết Giao, Thiết Liệt, lòng dạ người này hẹp hòi, lại tàn nhẫn, ỷ vào việc bản thân cùng Thiết Giao là bạn từ nhỏ, trong hội nghị chửi bới không chút kiêng nể, không ngờ tên tiểu tử Sở Vân lại có thể chuồn mất từ trong tay lão tổ Viêm gia, cái này còn không phải là bởi vì Hồng Thường tiên tử hộ trợ, thực không hiểu nổi quan hệ giữa hắn và Hồng Thường tiên tử đã đạt đến mức nào, có thể khiến tiên tử phải trợ giúp hắn thiết liệt lảo bào, nghe được hắn nói vậy, Long đạo chi lập tức thầm nghĩ không tốt. Dương mắt nhìn về phía Thiết Ngao, quả thực sắc mặt Thiết Ngao đã biến thành tái nhợt. Thư gia thế rất mạnh, để phát triển chính là hậu họa. Ta đề nghị kỳ tập, bất ngờ đánh úp, thư gia đạo, trực đảo Hoàng Long là một thế cờ tướng, đại ý chỉ việc đánh thẳng vào xà huyệt quân địch, lấy ra từ một điển tích về tướng Nhạc Phi Điển Tích nói về trận chiến Nhạc Phi thảo phạt quân Kim. Chư vị có dị nghị gì không? Thiết Ngao ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ lạnh lùng, hai tay trên mặt bàn đá sớm nắm chặt nổi đầy gân xanh. Nguyên bản, thiếu chủ Thiết gia Thiết Ngao không hề để Sở Vân vào trong mắt. Nhưng từ lần đối mặt trên hải thị kia, khiến cho hắn đối với Sở Vân sinh ra sát cơ nồng đậm nhất là tầng quan hệ thần bí vô cùng bất minh kia giữa Sở Vân cùng Hồng Thường Tiên Tử, thời thời khắc khắc đều đang rải vỏ thiết ngao, khiến cho hắn mỗi lần nhớ tới, giống như là xương hóc ở họng, kim đâm vào mắt. Ngươi vì kỳ tập vệ gia đảo mà bắt đầu dương danh, thế thì để cho thiết ngao ta cũng kỳ tập thư gia đảo một lần, kết thúc nhân sinh của ngươi, có thể khiến cho thiết ngao ta tự mình động thủ, đây chính là vinh quang lớn lao của ngươi. Thiết Ngao cười lạnh trong lòng, nghe thấy Thiết Ngao muốn kỳ tập thư gia đảo, Thiết Liệt lập tức ủng hộ hết mình, hai mắt bắn ra hào quang khát máu mãnh liệt. Biểu ca nên sớm làm như vậy, thư gia này gần đây có được chút danh tiếng, tựa hồ đã cho mình là đệ nhất rồi. Chúng ta đánh một kích chí mạng, trực đảo Hoàng Long, diệt trừ triệt để bọn chúng. Hơn nữa, Thiết gia chúng ta đã rất lâu không dùng binh động võ rồi thư gia sao? Tiểu nhân vật mà thôi, tiêu diệt bọn chúng, coi như là để chúng ta thư giãn gân cốt một chút." Chư tướng có mặt bên trong nội đường, vẻ mặt đầy hưng phấn, nhao nhao hưởng ứng, đằng đằng sát khí. Thiết Ngao nhìn qua bốn phía, trong nội tâm thỏa mãn, âm thầm gật gật đầu. Đại tướng, thượng tướng, thiếu tướng có mặt bên trong nội đường này đều là người sắc bén bức nhân, có rất nhiều người chính là trụ cột của Thiết gia. Tuy rằng tuổi đã già nhưng vẫn cường hãn, tinh thần vô cùng hăng hái. Có được những vị tướng quân như vậy, lo gì đại sự không thành. Thiếp ngao trong nội tâm cười ha ha, nghĩ tới Sở Vân âm thầm hừ lạnh. Sở Vân thì là cái gì? Bất quá chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi, tùy ý giẫm một cái cũng có thể giết chết. Thiếu chủ đại nhân, không được. Long đạo chi cảm thấy không đúng, vội vàng đứng dậy, cẩn thận nói: Hiện giờ thư gia đại chiến, nếu thiếu chủ muốn gây bất lợi cho thư gia, chỉ cần điều động một chi hạm đội, tập trung hỏa lực, bày trận ở gần biên giới với vùng biển trực thuộc thư gia đảo, có thể khiến cho bọn chúng ném chuột sợ vỡ bình, phân tán sự chú ý. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ thất bại trên chủ chiến trường, bại dưới tay Viêm gia. Bên ta lại thừa cơ truy kích, tất nhiên là sẽ dễ như trở bàn tay không cần tổn hao sức lực, cần gì phải khuấy động can qua như thế? Không hổ là đệ nhất quân sư của Thiết Gia Bá quyền ngày sau. Kế này của Long Đạo Chi, quả thực đúng là làm chơi mà hưởng thật, xác thực là lương mưu. Bất quá, hắn lại đánh giá thấp quyết tâm của một nam nhân vì yêu sinh hận. Từ khi lớn lên, quanh thân Thiết Ngao đều là hào quang vạn trượng, được vinh danh là thiên tài trong thiên tài, lực áp đồng niên cơ hồ là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngoại lệ duy nhất chính là Hồng Thường Tiên tử. Hồng Thường Tiên tử mạo hiểm tính mạng, trợ giúp Sở Vân trốn khỏi sự đuổi giết của lão tổ Viêm gia. Chuyện này giống như là một cái gai đâm sâu vào trong lòng hắn, chỉ có giết được Sở Vân mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Đạo chi, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Một thư gia đảo nho nhỏ Sao có thể là đối thủ của Thiết Ngao ta? Thiếu chủ Thiết gia khoát tay, ngữ khí ôn hòa, cự tuyệt. Thiếu chủ, Long đạo chi nhíu mày, muốn khuyên can thêm. Cứ quyết định như vậy đi, Long quân sư, chẳng lẽ ngươi cho rằng biểu ca ta tự thân xuất mã, còn sợ đánh không lại một thư gia đảo nho nhỏ sao? Thiết Liệt nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Long đạo chi. Từ khi bắt đầu xuất hiện kẻ đứng ở trước mắt này luôn đạt được sự tín nhiệm cùng ân sủng của Thiết Ngao, ngay cả một biểu đệ như hắn, bạn chơi thân từ hồi còn đóng khố, so ra cũng còn kém hơn Long Đạo Chi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, Thiết Gia Kỳ tập, đại chiến nổ ra, hạ Long Đạo Chi lại không hề để ý tới Thiết Liệt, tiếp tục khuyên can. Thiếu chủ Quân tử nhịn không được việc nhỏ thì sao có thể thành đại sự, chuyện này cần gì ngài phải tự thân xuất mã. Đạo tri, đừng nói nữa, ngươi mau ngồi xuống." Thiệt Ngao nhíu mày cảm thấy có chút không vui, hắn biết rõ Long Đạo tri nói không sai, nhưng nếu bản thân không thể tự tay chém đầu Sở Vân thì hắn sao có thể giải được nỗi buồn bực này? Thuộc hạ kiên quyết phản đối chuyện thiếu chủ lão sư động chúng như thế, mạo hiểm lớn như vậy. Long đạo chi như cũ vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Quân sư ngươi cần gì phải chấp nhất như thế? Thư gia đảo bất quá chỉ có được chút ít khí vận, chỉ là một tiểu thế lực mới quật khởi mà thôi. Chẳng lẽ quân sư ngươi cho rằng chúng ta đánh không nổi cái thư gia đảo nho nhỏ này sao? Quân sư cứ xem thường người khác, Thiết Liệt ta chờ lệnh, thỉnh xin lập đội ngũ lần kỳ tập này. Thiết Liệt tỏ ra giẵng dạ, trước mặt mọi người quỳ xuống hướng về phía Thiết Ngao tư thế giống như là nếu đối phương không đáp ứng thì sẽ không đứng dậy. Thiết Ngao không khỏi mừng rỡ, Tán Dương nói: "Biểu đệ Vũ Dũng, một trận chiến này dựa vào biểu hiện của ngươi rồi." "Thiếu chủ, Mạc tướng nguyện ý xin gia nhập." Mạc tướng nguyện ý đi theo thiếu chủ, đồ diệt thư gia đạo. Mạc tướng chờ lệnh. Trong lúc nhất thời, bên trong nội đường, cảm xúc của chúng tướng trở nên mãnh liệt, chiến ý trào dâng. Thiếu chủ, xin người nghĩ lại, Long đạo chi tận tình khuyên can, là người phản đối duy nhất. Hừ, Long đạo chi, ý ta đã quyết, không cần nói gì nữa." Thiệt ngao lạnh giọng quát, quay đầu lại bắt đầu điểm tướng. Thiệt gia có 4 đại tướng, đều có chiến lực cấp linh yêu. Có 7 thượng tướng trong tay sở hữu rất nhiều đại yêu. Có hơn 10 vị thiếu tướng sở hữu trong tay một đầu đại yêu, tất cả đều có chiến lực phi phàm vất quá hải đảo trong tay thiết ra rất nhiều, hai vị đại tướng trong đó đều đang bận lãnh binh trấn thủ ngoài biên ải, trong bảy vị thượng tướng có ba vị đang lĩnh suất hạm đội tuần tra ở trên biển, trong nội đường chỉ có hai vị đại tướng, bốn vị thượng tướng, bảy vị thiếu tướng. Trận chiến kỳ tập này sẽ huy động toàn bộ lực lượng, chư vị đều theo ta xuất chinh, dùng thế nghiền áp, đổ diệt thư gia đảo. Đạo chi Ngươi lưu lại trấn thủ nơi này." Thiếp ngoao dứt khoát vung tay hạ lệnh, lập tức chúng tướng trở nên ầm ĩ, nét mặt trở nên vô cùng vui mừng. "Thiếu chủ, một đời minh quân sao có thể bởi vì nhi nữ tình trường mà hỏng đại sự? Ngày xưa đã có tấm gương Tày đỉnh Sở Bá Vương, vì tình mà bại, ngày sau cho dù có được thực lực vương cấp, cũng vô vọng phục quốc." "Thiếu chủ người sao có thể đi theo vết xe đổ này?" Long đạo chi dứt khoát chỉ rõ, cố gắng khuyên can Thiết Ngao, làm càn. Thiết Ngao xấu hổ, chỉ vào mặt Long đạo chi gầm lên: "Sao ngươi dám làm loạn quân tâm?" Lôi xuống, nhút vào đại lao, chậm rãi mà suy ngẫm, "Đợi ta sau khi khải hoàn trở về, sẽ chỉ tội ngươi sau." Thị vệ hai bên do dự một hồi, Thiết Liệt giống như mở cờ trong bụng, lớn tiếng quát: "Sao còn chưa động thủ? Quân sư Xin đắc tội." Thị vệ cứng ngắc, đành bất đắc dĩ thở dài, giải long đạo chi xuống dưới. Sau đó, Thiết Ngao tự mình lĩnh đội, dẫn theo 500 tinh binh hắc nha, mang theo 13 vị tướng, tiến vào bảo thuyền mê vụ hào. Nguyệt hắc phong cao, ban đêm giết người, điểm tốt. Nguyệt hắc phong cao, thời điểm trăng vắng sao thưa, rất thích hợp để làm chuyện mờ ám mà không sợ để lại dấu vết. Thiết Ngao đứng trên mũi thuyền, mái tóc đen theo gió đêm thổi tới mà trở nên cuồng loạn, nhìn chúng tướng bên cạnh, cười ha hả, cho dù thư gia đảo có thương Lam Hải Long bất quá cũng chỉ là một đầu linh yêu mà thôi, cho dù tú tuyết đao của Sở Vân, độ kiếp thành công, cũng chỉ là hai đầu linh yêu, mà chúng ta lại có ba đại chiến lực cấp linh yêu, hơn nữa còn có 10 đại yêu, quan trọng nhất, chiếc bảo thuyền này có năng lực thả ra sương mù tiềm hành ở bên trong, còn có bảo thạch cự môn, rút ngắn hành trình, đêm nay thư gia chắn chắn sẽ bị đồ diệt. Bảo thạch cự môn là bảo thạch mật môn cỡ lớn, chi phí xây dựng đắt đỏ đến cực điểm, nhưng lại có thể để cho chiến thuyền thông hành qua, hành trình được rút ngắn vô số lần, khiến vùng biển Bao La thuộc thế lực Thiết gia được nối liền thành một thể, tiếp viện kịp thời, phòng thủ kiên cố. Thư gia đạo: Đêm nay mây đen che phủ, lại có thêm gió lớn. Sở Vân đứng ở trên miệng núi lửa, nhìn lên bầu trời, nhếch miệng cười. Thời tiết rất tốt, vừa vặn thích hợp để ta bí mật lấy ra năm tòa cung điện từ trong thế giới dưới lòng đất. Sở Vân có ý định biến năm tòa cung điện này thành vũ khí bí mật. Ngồi sâu xuống mặt đất xung quanh thư gia đảo, chỉ lộ ra cổ tế đàn phía trên đỉnh điện. Bên cạnh hắn, Du Nha đại sư Ánh mắt dừng ở trên miệng núi lửa đầy lưu luyến. Ngày hôm nay, ngọn núi lửa vô danh này đã bị hắn nối ra một tòa thông đạo đạo tháp cực lớn, có hình giống như là một cái ống khói khổng lồ, cắm ở giữa trung ương ngọn núi lửa, liên kết thế giới dưới lòng đất cùng bầu trời. Năm tòa cung điện chính là bay lên từ cái thông đạo này. Những công trình kiến trúc cổ xưa này sau bao năm tháng qua đi, rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Luyện binh thuật thời thượng cổ quả thực là vô cùng độc đáo, chỉ cần thông qua một kiện tiểu yêu binh, lại có thể gián tiếp khống chế năm đầu linh yêu, thực sự là khiến cho người khác kinh ngạc. Nhan Khuyết đứng ở một bên cũng cảm thán than thở. Hắn nhìn về phía Hòa Phương Văn thư trong tay Sở Vân, ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng kỳ vọng. Đã có Hòa Phương Văn thư trong tay, chúng ta sẽ đứng ở thế đại đại nghĩa. Thứ này chính là đại thế từ thời thượng cổ truyền lưu cho đến tận bây giờ, so sánh với nó, năm đầu linh yêu vẫn chưa là cái gì. Ngày sau, chúng ta đánh bại viêm gia, công bố ra văn thư này, không lo trong bọn họ không có người đầu hàng. Sau đó thừa cơ chinh phạt bốn phương, kiến tạo một nhất lưu đại thế lực có thể so sánh cùng thiết gia, chắc chắn sẽ không phải là vấn đề. Không sai. Thiết gia năm đó cũng là bởi vì Kim Phương Văn thư chiếm được đại nghĩa, có được nhân tâm, chinh phạt bốn phương, mới có được vùng biển rộng lớn nhất trong chư tinh quần đảo giống như ngày hôm nay. Du Nha đại sư gật gật đầu, hiện tại, điều ta lo lắng nhất vẫn là Thiết gia. Hiện nay chúng ta đã cùng Viêm Gia Lâm vào thế rằng co, chỉ cần Thiết gia phân ra một chi hạm đội, tập trung hỏa lực tại vùng biển biên giới, Chúng ta nhất định sẽ lâm vào thế bị động. Phải phân tán lực lượng quân phòng bị. Lo cái này mất cái kia. Nhan khuyết thở dài một tiếng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 286. Sao lại xuất hiện năm đầu Linh Yêu? Thượng. Bất quá nếu có thể vượt qua thời kỳ này. Chiếm được thế lực của viêm gia. Cũng có được vốn lính đối đầu cùng với thiết gia. Sở vân lầm bẩm. Thiết gia gia chủ hôm nay đã gần như là lui về ở ẩn, từng bước chuyển giao quyền lực vào trong tay thiếu chủ Thiết gia Thiết Ngạo. Nhưng nếu nhắc đến Thiết gia, người Sở Vân nghĩ đến trước tiên không phải là Thiết Ngạo, mà là Long đạo chi. Thiết gia mãnh tướng như mưa, văn thần như mây, tướng lãnh nhiều như sao trên trời, tranh tương đấu thải. Nhưng văn thần lại chỉ có Long đạo chi đỗ Trạng Nguyên. Hiện giờ hắn còn chưa chính thức thể hiện ra tài mưu lược, đợi đến lúc tương lai, hắn sẽ tỏa sáng, chiếu rọi toàn bộ chư tinh quần đảo. Trong trí nhớ của Sở Vân, chính là bởi vì do Long đạo chi nhiều lần hiến kỳ mưu, chống lại Trừ Thiên Vương, Trừ Thiên Vương sau nhiều lần thất bại, đã than thở trước mặt tất cả mọi người, ta không sở thiết ra nhiều mãnh tướng, mà chỉ cố kỳ có một người Long đạo chi Long đạo chi này là nguồn gốc của đại họa, đáng tiếc hắn không giống chữ Ninh Phàm Trần, hiện tại bản thân ở giữa vào bảo hộ trùng trùng điệp điệp của Thiết gia, giết hắn khó như lên trời. Bất quá sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ loại bỏ được hắn. Sở Vân càng nhớ lại, càng cảm thấy Long đạo chi không đơn giản. Nhan khuyết trọng đại thế, hoa anh thiện tâm cơ, Long đạo chi lại có đủ cả hai ai. Hắn nghĩ ra đủ loại kỳ mưu, thượng sách, minh có ám có, cơ hồ là tổng hợp từ hai người nhân khuyết cùng Hoa Anh. Bất quá hắn luôn là người đứng sau, không tham công lao, công chính liêm khiết, gần như là ngu trung. Cam nguyện làm cái bóng của Thiết Ngao, dốc hết tâm sức phò tá hắn. Tên hắn đã từng một lần được đăng trên đàng bảng, nhưng về sau, vì quá vô danh, lại rơi xuống lũ bảng. Chiến lực của bản thân hắn Sở Vân không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần đầu óc của hắn cũng đủ khiến cho Sở Vân động sát cơ. Gì? Rõ ràng trời sắp nổi bão, như thế nào lại xuất hiện sương mù thế kia? Đúng lúc này, Du Nha đại sư có chút kỳ quái nói, đám sương mù này có chút kỳ quặc. Nhan Khuất vừa mới nói xong, một tiếng quát lớn giống như lôi đình lập tức vang vọng khắp thư gia đảo. Thư gia phụ tử, thiết ngao đến đây! Mau đi ra nhận lấy cái chết. Địch tập kích. Cường địch ngoài ý liệu bỗng nhiên xuất hiện trên thư gia đảo. Giờ khắc này, cuối cùng Sở Vân cũng cảm nhận được tư vị bị địch nhân kỳ tập. Mây đen che khuất mặt trăng trên trời, không khí ngột ngạt, đây là khí trời báo hiệu sắp có mưa bão, nhưng đúng lúc này lại xuất hiện sương mù dày đặc, thổi tới. Đây là đại yêu thuyền mê vụ hào của đối phương đến quấy phá. Chính giữa sương mù xuất hiện một đạo nhân ảnh cưỡi trên yêu thú, đi trước tiên phong, phi thẳng lên trời, chém giết tới. Sau đó, vô số nhân ảnh tản ra khí thế mãnh liệt, như hổ lang, sư báo, tiến lên trên đảo với khí thế vô cùng hung hãn. Đám chuột nhắt phương nào dám xâm phạm thư gia đảo ta? Phương hướng thư gia thành, lập tức truyền đến tiếng hét lớn của thư Thiên Hạo. Trong nháy mắt lam mang lóe lên, Gió nổi mây phun, Thương Lam Hải Long gầm lên một tiếng, hùng dũng đăng tràng. Thư Thiên Hào cầm trong tay đại yêu đao, đứng trên đầu rồng, mắt hổ trợn lớn, uy vũ đến cực điểm. "Thư Thiên Hào, buôn lôi đại tướng ta đến lấy đầu ngươi đây." Một thanh âm tựa như sấm rền, từ bên trong trận doanh của địch nhân, một viên đại tướng lập tức bay ra, thân hình uy vũ, cầm linh yêu buôn lôi đao trong tay, Đại yêu binh thiết dục phi phong phía sau lưng, lập tức biến hành, hoàn thành đôi thiết khí diện tích rất lớn, khiến hắn có thể phi hành trên không trung. Ầm, một tiếng nổ lớn, sóng khí cuộn tròn. Thư Thiên Hào cùng Bun Lôi đại tướng cứng rắn ba trạm, sau đó cả hai đều bay ngược trở lại. Bun Lôi đại tướng lùi xa hơn một chút. Bất quá đại yêu binh trong tay Thư Thiên Hào lưỡi đao lập tức bị xước mè, thân đao kịch liệt run rẩy. Đây là hiệu quả của áp chế giai vị, may mắn là đao pháp của Thư Thiên Hào đã đạt đến cảnh giới đại thành, xuất thần nhập hóa, nếu đơn giản chỉ dựa vào cảnh giới thì vẫn chưa đủ để ngăn cản yêu đao. Thư Thiên Hào dùng trường chánh đoạn, chủ dụng Thương Lam Hải Long, bắt đầu tác chiến. Long ảnh quay cuồng, cùng thân ảnh bùn lôi đại tướng không ngừng quấn vào nhau, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh kịch liệt, liên miên bất tuyệt vang vọng khắp toàn bộ thư gia đảo. Trận đấu ngay từ lúc bắt đầu đã bước vào giai đoạn kịch liệt. Thiệt Ngao, không ngờ ngươi lại dám xâm phạm thư gia đảo. Ta sẽ khiến ngươi có đến mà không có về." Sở Vân đứng trên đỉnh núi, đón gió hét lớn. Thiệt Ngao giận quá hóa cười. Tên tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng mồm, "Mục Hạ vô nhân, vô pháp vô thiên. Hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ chết ở dưới lưỡi thương của ta." Nói xong, hắn cầm trong tay đại yêu binh thiết Tuyến Long Du Thương, cỡi đại yêu thú giác ưng mã, vừa điều động chúng tướng, vừa hướng lên miệng núi lửa vô danh, chém giết tới. Giết, giết, giết, chém chết đám cẩu tế tử này. Chúng tướng gióng lên, một vài người lĩnh mệnh, dẫn theo một ít hắc nha tinh binh, chém giết theo một hướng khác. Bất quá, nhiều tướng ma thiếu binh, đến khi thiết ngao xông lên đỉnh núi, Bên cạnh hắn vẫn còn một vị đại tướng, hai vị thượng tướng, năm vị thiếu tướng, đại tướng thiết ra đều có được chiến lực cấp linh yêu, thượng tướng cũng phải có ít nhất 2 đầu đại yêu trong tay, thiếu tướng phải có được một đầu đại yêu, đội hình khủng bố như thế, quả thực đúng là thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, một đường chém giết, không hề gặp phải một chút cản trở nào. Sở Vân Ta xem ngươi lần này có thể trốn đến nơi nào." Thiết Ngao cười lạnh, "Ta cũng không phải là lão tổ Viêm gia, nếu ngươi buông tha chống cự, ta có thể cho ngươi một cái chết thắm khoái." "Biểu ca, để cho ta động thủ, chặt đầu tên Sở Vân này, dâng lên để cho huynh làm cái bô." Thiết Liệt theo sát ở phía sau, rống lên một tiếng giống như thú vật, tỏa ra khí tức vô cùng tàn nhẫn mà khát máu. Trong lúc nói chuyện, Khí thế chúng tướng thiết ra hợp thành một mảnh, tổng cộng 12 đầu đại yêu, một vị linh yêu, tất cả hợp thành một trận thế, giống như là cự tượng bùn tẩu, voi lớn di chuyển, đao luân cổn sát, khí thế bừng bừng, sát khí khiến cho người khác kinh hồn tán đảm. Đến rất đúng lúc, Sở Vân từ trên cao nhìn xuống, chiến ý sôi trào, bỗng nhiên thúc dục ra Hỏa Phương Văn thư trong tay, rầm rầm rầm, ngũ điện lập tức tề hiện Năm đạo thân ảnh nhân hình từ bên trong cổ địa đàn đồng loạt bay ra, kèm theo đó là năm đạo khí tức linh yêu hàng thực giá thực, nổi lên đầy cuồng bạo. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, sao lại xuất hiện năm đầu linh yêu? Hạ, linh yêu, năm đầu linh yêu, khí tức bàng bạc, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, khí lãng quay cuồng, thổi tan đi tầng sương mù dày đặc. Cái gì? Giờ phút này, Thiết Ngạo trợn tròn mắt, chứng kiến năm đầu yêu linh trước mắt, nhìn chằm chằm về phía mình, bộ dáng đằng đằng sát khí. Thiết Liệt phía sau lưng trợn mắt há hốc mồm, hầu kết nhấp nhô, phát ra thanh âm tựa như là một con vịt bị người khác bóp chặt cổ, kinh ngạc đến cực điểm. Thế tấn công lập tức dừng lại. Chúng tướng vốn đang đằng đằng sát khí, thần sắc lập tức biến thành khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào năm đầu linh yêu, cảm giác giống như là bản thân đang nằm mộng, một hồi ác mộng, ở đâu lại xuất hiện ra năm đầu linh yêu thế này? Một vị thiếu tướng thất thốt, phát ra tiếng giống to đầy hoảng sợ. Hắn giống lên bằng toàn bộ sức lực của bản thân. Đúng vậy, tại sao có thể xuất hiện năm đầu linh yêu? Chuyện này quả thực quá hoang đường. Chúng tướng điều cho rằng, lần hành động tập kích bất ngờ này không khác gì người trưởng thành khi dễ tiểu hài, từ ỷ lớn hiếp nhỏ, là sự tình dễ như trở bàn tay, nhưng thực không ngờ, tiểu hài từ lại biến thành quái vật, dương nhanh múa vuốt, ma diễm ngập trời, bốn đội hình vẫn lấy làm kiêu hãnh, lúc này lại lộ ra bộ mặt yếu ớt không chịu nổi. Một đầu linh yêu thì thôi, nhưng thoáng cái đã xuất hiện đến năm đầu linh yêu, chúng tướng thiếu chút nữa bị dọa đến mức ngẩn người rầm rầm rầm, linh yêu đánh giết tới, đủ loại đạo pháp bao trùm xuống dưới, thoáng cái, núi non rung chuyển, loạn thạch cuồng vũ, vô số lưu quang lập tức chôn vùi chúng tướng thiết ra, nhưng mà bụi mù tán đi, tuy rằng chúng tướng mình đầy bụi đất, nhưng vẫn bình yên vô sự, một tòa linh yêu bảo tháp, huyền phù trên đỉnh đầu thiết ngao, tòa tháp này màu vàng đỏ, thân tháp phong cách cổ lão, Tỏa ra ánh hoàng kim tường vân da xung quanh, phiêu phù trên không trung, tuyệt phẩm khí vận yêu binh, Trấn Yêu Tháp. Yêu binh thành danh của Kim Đức Vương khi xưa, phòng ngự xuất chúng, được xưng là bách kiếp không mòn, ngàn kiếp không hủ bại. Chỉ cần một mình Trấn Yêu Tháp, đã đủ sức chặn đứng công kích của năm đầu linh yêu. Khí tức nó phát ra, khiến cho năm đầu linh yêu này giống lên một tiếng, tỏ vẻ vô cùng kiêng kỵ. Ta không chết Thiếu chủ thần uy cái thế, chúng tướng đều sợ hãi thán phục, cố gắng trấn hưng lại sĩ khí. Trấn Yêu tháp nhìn văn tự khắc trên thân tháp, Sở Văn bỗng dưng cất tiếng cười to, cương phong phần phật, chiến ý xung thiên. Vậy để xem tòa Trấn Yêu tháp này của ngươi có thể trấn túi tuyết đao của ta không? Văn hắn như mãnh hổ hạ sơn, bổ nhào xuống, rút túi tuyết đao ra, chém xuống một chiêu đao pháp thượng đẳng. Thiết ngao huy động trấn yêu tháp, ngăn cản được công kích của năm đầu linh yêu, nhưng mà chuyện này chẳng những không khiến cho Sở Vân thất vọng, khí khí bị hạ xuống, ngược lại chiến ý càng lên cao, như vậy mới đúng, chiến đấu cùng một cường địch mạnh như vậy, mới chính là sự tình thống khoái nhất. Nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào, Sở Vân phát ra tiếng gầm ừ mãnh liệt, chém ra một đao, đao mang sáng như tuyết, bạo phát ra một tiếng nổ lớn. Ánh đao sáng chói, hình thành một chiếc đầu rồng vô cùng sống động, đầu rồng cực lớn giống như là cự thạch xé rách không khí, mang theo gió lạnh cuốn tới tất cả đám người đứng ở đối diện. Trận hình nguyên bản vốn đang tập trung, lập tức tứ phân ngũ liệt. Mãnh hổ Hạ Sơn, Sở Vân quát khẽ một tiếng, thúc dục thân pháp. Khí thế lập tức tăng vọt, cước bộ liên tục di chuyển, hư ảnh một con bạch hổ lập tức bao phủ toàn thân hắn. Hàm răng sắc bén, móng vuốt nhanh như gió, hung mãnh cương liệt đến cực điểm. Cái gì? Chứng kiến Sở Vân chém giết qua, đồng tử thiết ngao lập tức co rụt, cảm thấy vô cùng khó chịu, hô hấp vô cùng khó khăn. Trong nội tâm không ngờ sinh ra tư tưởng thối lui, tìm đường tránh đi phong mang, tuyệt đối không thể lui lại, một khi để cho khí khí của hắn lên cao, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là một đời đại thiên tài, trong mắt lập tức lóe lên hào quang ngoan lệ, ngạnh sanh vứt bỏ đi ý nghĩ này. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thúc dục thiết tuyến long du thương, đâm thẳng tới. Đồng thời trấn yêu tháp trên đỉnh đầu hắn tỏa ra kim quang chói lọi, triệt tiêu trùng kích của đại long văn. Nó giống như là một cây cột trụ, đem đầu rồng cực lớn màu trắng như tuyết trên không trung tách thành hai nửa. Tuyết nha Sơ Vân quát lớn, Tuyết Tuyết đao phóng lớn gấp ba, giống như là một cánh cửa hung hăng bổ xuống. Ầm một tiếng, Thiết Tuyến Long Du thương phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi áp lực. Không tốt. Thiết Ngao âm thầm hô hỏng bét, Long Du yêu thương của hắn chỉ có đẳng cấp đại yêu, không thể chống đỡ nổi hung uy của Tuyết Tuyết đao. Thân thương bị lực va chạm đánh bay, không môn hắn lập tức mở rộng, lộ ra sơ hở. Sở vân không chút khách khí Vùng đao lên chém xuống Ẩm Một tiếng nổ cực lớn Giống như là xét đánh ngày hạ Khiến cho hai lộ tai thiết ngao cảm thấy ủ ủ Tuy tuyết đao bổ chúng chấn yêu tháp Lưu quang lập tức sụp đổ Nhưng thân tháp chỉ lay động một chút Tuy tuyết đao bị phản lực đánh bật lại Bị chấn yêu tháp hoàn toàn ngăn cản Nhưng sở vân không hề nhụt chí Ngược lại chiến ý càng thêm hung mánh Ta xem ngươi có thể ngăn cản được bao lâu." Hắn hét lớn, vung đạo nhanh như thiểm điện, không ngừng bổ xuống phía dưới. Rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn vang lên liên miên bất tuyệt. Tuyết tuyết đao một đao lại một đao, đao sau mạnh hơn đao trước. Thế công lang lệ ác liệt đến cực điểm. Khốn kiếp! Thiết ngao đã mất đi tiên cơ, bị đao thế của Sở Vân bức bách, không ngừng lùi lại. Sở Vân từ trên đỉnh núi Một đường bức bách thiết ngao, hắn dồn sức mảnh đả mảnh công, tận tình phát huy ra toàn bộ lực công kích khủng bố của túy tuyết đao đẳng cấp linh yêu. Tuy rằng chấn yêu tháp là yêu binh tuyệt phẩm thành danh đã lâu, nhưng sau khi bị bổ gần một ngàn nhát, trên thân tháp đã che kín vô số vết đao. Thiết ngao mắt thấy chuyện này, cảm thấy lòng đau như cắt. Khí thế sở vân không ngừng bành trướng, mạnh mẽ đánh lui thiết ngao từ trên đỉnh núi xuống tận chân núi. Đừng mơ có thể tổn thương được thiếu chủ ta. Một vị thiếu tướng, cầm trong tay một cây chiến phủ đẳng cấp đại yêu binh, may mắn thoát khỏi trận chiến cùng năm đầu linh yêu, hướng thẳng tới Sở Vân công kích tới. Hỏng Bết. Người thầm ô Hỏng Bết không phải là Sở Vân, mà là Thiết Ngao. Khí thế Sở Vân đã tích lũy đến đỉnh điểm, tên thiếu tướng vừa xông qua, chỉ thấy Sở Vân đột nhiên quay người lại, tùy tuyết đao trong tay tung hoành ngang dọc. Quét ngang về phía trước một cái. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 288. Dũng mạnh không thể chống cự. Thượng tên thiếu tướng kia chỉ thấy ánh đau trước mặt tan vỡ. Biến thành những bông tuyết. Tỏa ra ánh sáng trói mắt đến mức khiến cho hắn không cách nào mở mắt ra. Quá mạnh liệt. Tâm thần hắn rui dậy dữ dội. Cảm thấy sở vân giống như là một đầu bạch hổ. Đột nhiên quay người lại. Còn bản thân mình giống như là một tiểu hài đồng tay không tấc sắt. Đây là ý nghĩ cuối cùng mà hắn cảm nhận được. Ánh đao như tuyết, đao khí say lòng người, cuồng phóng như sóng biển cuộn trào. Trong khoảnh khắc hoàn toàn nhấn chìm tên thiếu tướng Sở Vân rốt cục cũng giết được một mạng, thết dài một tiếng, khí thế tích lũy trên người ầm một tiếng, đột phá bình cảnh, hòa thành khí diễm vô cùng cuồng bạo, hung uy ngập trời. Bảo hộ thiếu chủ Một đám thiết gia tinh binh liều chết tiến lên, nhưng chỉ làm ráng giở thêm cho Tuyết Nha. Thân túy tuyết đao lại phóng lớn, biến thành cự đại vô bì. Sở Vân mang theo cuộn cuộn đại phong, vung đao chém ra một nhát. Xoạt, ánh đao lướt qua, tàn chi bay múa, máu tươi như mưa, đầu người rơi đầy đất, nội tạng bắn ra khắp bốn phía. Mang theo dư uy không giảm, đập thiết ngao bay thẳng ra ngoài giống như một con diều dứt dây. Thiết Ngao chỉ cảm thấy thân thể bay lên trời, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại. Sau đó ầm một tiếng, hắn đụng phải một tảng đá cực lớn, toàn thân vốn là đang tê dần, nhận phải một luồng phản lực mãnh liệt, lập tức truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Cả người hắn bị đánh lún sâu vào bên trong tảng đá. Bề mặt tảng đá lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn. Thiết Ngao nằm ở trung tâm cái hố, đá vụn đâm ở phía sau lưng của hắn. Trong chớp mắt máu tươi ràn rụa, đau nhức kịch liệt, một cơn đau đớn trùng trùng điệp điệp như sóng biển cuộn trào, tàn phá thần kinh của Thiết Ngao. Sau lưng hắn đầm đìa máu me, đá vụn đâm phía sau mang đến từng cơn đau nhức đến cực điểm, khiến cho hắn chết lặng cả người. Bịch, Thiết Ngao từ trong hố rơi xuống mặt đất. Hắn dãy rủa bò dậy, nhưng theo cử động của hắn, cơn đau lại càng thêm kịch liệt, mạnh mẽ cơ hồ khiến cho trước mắt hắn tối sầm lại. Thừa dịp địch bệnh lấy địch mệnh, Sở Vân chưa từng bao giờ nhân từ với địch nhân, sau khi san bằng chứng ngại mấy trăm tên tinh binh, lập tức tiếp tục truy sát. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam tâm. Đồng tử thiết ngao mãnh liệt co lại, quỳ trên mặt đất, nhìn Sở Vân trước mặt rêu chiến đau lên, trong lòng hắn gào thét. Thực lực của hắn còn chưa chính thức phát huy ra, đã bị năm đầu linh yêu đánh phủ đầu. Sau đó lại bị sở vân mánh công một hồi, đánh cho hắn không có cơ hội hoàn thủ, chỉ có thể chống đỡ, chống đỡ, lại chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi. Thương, túy tuyết đao bổ xuống trượt bị một chiếc kim hoàn bay ra ngăn cản ngăn cản, ánh lửa văng tung tué khắp nơi, tạm thời giải trừ nguy cơ cho thiết ngao. Bảo hộ thiếu chủ, kim hoàn bị túy tuyết đao đánh bay, ngoan ngoãn quay trở lại trong tay một vị thượng tướng. Trong tay hắn còn một chiếc kim hoàn nữa, hai chiếc kim hoàn này đúng là một đôi, tên là Đông Hải Tử mẫu hoàn, đều là Đả Yêu binh. Đả Yêu binh thành cặp, chiếc lực vô cùng cường hãn, cơ hồ đạt đến một nửa tồn tại linh yêu. Sở Vân, chớ vội càn rỡ, ta đến lấy đầu ngươi." Lại một vị thiếu tướng lập tức phi thân ra, bay lên trên không trung, ra tay vô cùng hung hãn, phóng ra một mảnh ám khí yêu binh. Đồng thời, tiếng ho hét, giết Diệt, lập tức nổi lên vang vọng khắp bốn phía, 200 tên tinh binh hắc nha, cưỡi trên hắc nha bổ nhào xuống, nhanh chóng kết thành trận thế, bảo vệ thiết ngao ở bên trong.